hầm hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 826 đối chiến tuyệt thế bá 826 đối chiến tuyệt thế bá chủ đi sơ cảm ơn ngày lành năm, năm 88 khen thưởng cảm tạ duy trì hấp háp đi vào hầm ngầm bên trong thấy rõ ràng tình cảnh bên trong đinh nhạc nhất thời chính là nở nụ cười Thánh Mâu cầm trong tay chỉ trỏ Để cho Thái U phong gai ở lưng Cái chán xinh mồ hôi Cảm giác chút tốt cóng à Thái U sắc mặt ngưng trọng Trong lòng khó khăn Trường âm ti cảnh chính là chậm rãi lui về phía sau Bất quá lối ra bị đinh nhạt ngăn trận Thái U cũng là đã không có đường ra Này địa động bị vây huyết sắc sa mạc ở chỗ sâu trong Bốn phía tràn ngập dược dịp, bên trong không biết chôn cái gì đây. Cho dù là thái u, cũng không dám dễ dàng xâm nhập bên trong. Chỉ sợ ra không được, không có sao chứ. Đinh nhạc hỏi, hậu thổ nương nương lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì. Rồi hướng Dương Ngọc Nhi trào hỏi, động thủ đi. Đinh nhạc nói, cùng hậu thổ nương nương liên thủ. Bàn cổ phủ tăng thêm vạn đảo đồ mặc kệ người nào cũng không phải U Minh Kính có thể chống lại U Minh Kính nhất thời không chịu nổi Khí lĩnh kêu to hào quang băng diệt Chờ đã Thái U nóng này hét lớn một tiếng đầu đầy là mồ hôi Như thế nào Người còn có lời giảng Đinh nhạt nở nụ cười Thái U sắc mặt khó coi Phía sau hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì cầu xin tha thứ sao. Cái này còn không bằng để cho hắn đi tử. Hắn chính là đường đường thân vương một nước nhìn xuống hốn đồn hàng tỷ năm. Nhưng hiện tại Thái Hụ còn thật không có cái gì đường lui. Đã không có lời gì nói quên đi. Đinh nhạc nói. Lại động thủ. Nay một chút hậu thổ nương nương ác hơn. Phịt một tiếng. Bàn cổ phủ bổ vào u minh kính phía trên. Ánh lửa văng khắp nơi. Thái hụ đều là thiếu chút nữa rời tay. Nếu là cầu xin tha thứ lời nói, ta có thể suy nghĩ một chút. Đinh nhạc cười nói. Được, được, được. Hôm nay là bổn vương gặp hạn Ngày sau tái chiến. Thái hụ cắn răng gầm lên. Phóng hạ một câu ngoan thoại. Thế nhưng xoay người chính là đánh vỡ vách động, đỉnh ô minh kính chui vào Dương Ngọc Nhi kinh ngạc, nói hắn thật đúng là dám khiêu Cách đó và hướng trong hầm khiêu cũng không có gì khác nhau Nhảy vào vào còn có một chút hy vọng sống ở tại chỗ này chắc chắn phải chết Đinh nhạc lánh cười nói Không tiếp tục để ý thái chết sống, ba người tự ôm chuyện Hậu thổ lương đương nói Này một ít tuyệt thế bá chủ đều chế tới rồi chỗ sâu nhất đi Chỗ sâu nhất chôn một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Đinh nhạc khiếp sở nơi này không chỉ có là đại đảo chiến trường A Lại vẫn chôn một vị vô thượng tồn tại Trách không được này một ít tuyệt thế bá chủ đều đến đây đây Một vị đại đảo cảnh di trạch Tuyệt đối là cơ duyên to lớn Thuyệt thế bá chủ đều là được vì thế đánh lên. Không từ mà biệt chính là đại đảo cảnh nhất cách đầu lâu đều là vô thượng kỳ chân. Mà lúc trước trận chiến ấy, kia Thanh Thiên nhìn như bị chém tới mấy cái cánh tay. Bất quá này một ít cánh tay đều là pháp lực hóa ra. Viễn còn lâu mới có được để cho Thanh Thiên chịu rất lớn thương. Cũng chỉ có huyết tế trí tôn bá chủ cùng thánh nguyên tàn niệm kia hai ba cái để cho thanh thiên bị thương có điều lợi hại mà thôi. Hậu thổ nương nương lại lấy ra một đoá huyết sắc kỳ hoa, mùi thơm lạ lùng phát ra. Cái này huyết sắc có vẻ hơi trong suốt trong sáng, nói đây là đại đảo huyết hoa. Là đại đảo cảnh dòng máu dựng dục ra, bên trong có đại đảo cảnh mảnh vỡ đại đảo vô thượng kỳ chân. Thứ này đối chân đảo cảnh lực hấp dẫn chính là thật lớn Đại đảo cảnh mảnh vỡ đại đảo Cho dù là chỉ có một chút Cũng là đủ để cho nhân được ít lời không nhỏ Ba người chuẩn bị rời đi Nhưng phía sau Bên ngoài một tố cực kỳ mạnh mẽ khí thế truyền vào mãnh liệt mạnh mẻ Đinh nhạc biến sắc Đến đúng lúc mau Đinh nhạc thất kinh Đi Vạn đảo đồ cuồn cuộn nổi lên ba người Hào quang chợt lõi chính là ra hầm ngầm Mà vị kia tuyệt thế bá chủ Đã cách bất quá hơn 10 sắm mà thôi Oanh Tuyệt thế bá chủ ra tay mãnh liệt vô cùng Khoảng cách mấy chục sắm căn bản không thể tính thành khoảng cách Vô cùng thần quang bảo phát Vọt thẳng đánh tới Không có gì thần thông chí bảo Tuyệt thế bá chủ chính là lấy vô biên pháp lực mãnh liệt nhiền ếp. Đi không được cùng hắn một trận chiến. Đinh nhạc hét lớn. Xoay người. Thánh mâu nơi tay. Sức mạnh vô cùng đánh ra. Mâu hoang chói mắt. Tua nhỏ hư không. Oanh. Hậu thổ nương nương ra tay. Nàng hơi lắc người bàn cổ chân thân đứng lên. Thần lực vô biên một lưới búa chính là bổ xuống Bàn cổ phủ lực công kích đương thời số 1 Giờ phút này nhìn một cái không sót gì Vẫn thần cảnh tư không đều là giống như là cắt đậu phổ cắt xa Âm âm ẩm Xung trời vang lớn nhất lên tư không vỡ ra Đinh nhạc hai người liên thủ chẳng tuyệt thế bá chủ cường hãn một kích Hốn đồn Linh bảo Cường Thịnh trở lại cũng phải nhìn ở người nào trên tay, lớn mật không làm chết không hết tội. Tuyệt thế bá chủ đến gần, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt làm người chấn động cả hồn phách. Khí thế mạnh mẽ thổi quét, để cho Đinh nhạc ba người liên tiếp lui về phía sau. Viết hắn, chấn ngục đỉnh hiện lên, kia khí Linh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nhị vô cùng. Đại đảo tri tử vẫn lạc, để cho nó cực kỳ phẫn nổ. Dứt lời, chấn ngục đỉnh quét tới. Ui thế vô song, nhìn ếp hết thầy. Nhưng lúc này vạn đảo đồ xuất hiện. Tử khí cuồn cuộn chẳng nó. Xếp ai vậy? Liện ngươi, phế vật một cái. Oanh, hai đại hốn đồn linh bảo lập tức rồi hướng lên. Trấn Ngục Đình cuồng bảo Vạn đảo đồ quy lực vô thượng Thần diệu vô song Vừa lên đến chính là đánh nhau thật tình Nhưng hiển nhiên Trấn Ngục Đỉnh có chút không địch lại Này càng làm cho Trấn Ngục đỉnh nổi giận Mà lúc này Tuyệt thế bá chủ cũng là lại ra tay Hắn bàn tay trần Cái tay che trời Uồn cót vô biên quy thế Đây là một vị cường đại tuyệt thế bá chủ Cùng cửa quang đảo quân so với phỏng trừng cũng là sàn sàn nhau Vừa lên đến Đinh nhạc cùng hậu thổ nương nương liền là có chút ngăn không được Hốn đồn linh bảo cường thịnh trở lại Úi lực cũng không thể vô hạn triển khai Hai người đảo hạnh lại nói tiếp vẫn còn có chút thấp Hơn nữa bình thường tứ kiếp bá chủ cùng tuyệt thế bá chủ ở giữa Tuyệt nối cách một cây cực kỳ rộng lớn thiên hà Kém quá lớn Không phải một cấp bậc âm Tuyệt thế bá chủ bàn tay phát quang Thần quang mãnh liệt rực rỡ Pháp lực vô cùng một trưởng vỗ ở tại thánh mâu phía trên Nhất thời Ánh lửa văng khắp nơi Thánh mâu đều là thiếu chút nữa rời tay mà ra Chiến Đinh nhạc cầm thét Một mảnh tử sắc ngọc phù xuất hiện tỏa ra ánh sáng lung linh một một tiếng phá nát Nhất thời Đinh nhạc chiến lực toàn diện sống lại Đạt đến đỉnh chút Vẫn thần cảnh cảm giác bài xích bị hoàn toàn cô lập ra rồi Đinh nhạc thân thể phát quang Vô cùng tiên quang Bạo phát Lực lượng vô cùng Đồng thời Thậu thổ nương nương cũng là dùng một khối tử sắc ngọc phù. Bàn cổ chân thân triển khai tới rồi cực hẳn. Bàn cổ phù càng thêm hung mãnh Này tử sắc ngọc phù là trước bàn cổ đại đạo tôn ban thường xuống. Đinh nhạc vẫn luôn là vô ích. Mà lần này, đối mặt một vị cường đại tuyệt thế bá chủ, sống chết trước mắt, cũng nên liều mạng. Bất quá này tử sắc Ngọc Phù cũng không thể kiên trì thật lâu. Tuyệt thế bá chủ cười lạnh. Hắn đã sớm liệu đến tình huống này. Cường Đại Thần Thông càng ngày càng lớn mạnh. Từng điểm từng điểm áp chế đinh nhạt hai người. Hai người hỗn độn linh bảo đều là bất phàm. Tuyệt thế bá chủ rất thông minh. Chính là lấy đại. Pháp lực Đại Thần Thông lực áp đinh nhạt hai người. Đinh nhạt hai người toàn lực chém giết Trong nháy mắt Tuyệt thế bá chủ trên người quần áo Cũng là nghiền nát một góc Mấy giọt máu tươi nhỏ xuống Xoạt Sắc bén mâu quang thậm chí thiếu chút nữa Đánh trúng ánh mắt của hắn Bàn cổ phủ cũng là để cho tay phải của hắn Thiếu chút nữa bị chém đứt Vô cùng lực lượng để cho tuyệt thế bá chủ Cánh tay cốt đều là nứt ra rồi Chưa xong còn tiếp